và share các video để ủng hộ kênh Nhấn vào nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh Nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay thú vị nhất nhé Chúc các bạn có thời gian nghe chuyện thư giãn, vui vẻ Xin cảm ơn các bạn Tập 9 Kiều Duy Nhạc Quả đã đưa Thỏ Hỷ đi ăn một bữa ăn ngon mỏi mệt Do men rượu từ tối qua đã giảm đi rất nhiều Nhưng mà khi về khoa Thả Hỷ đã bị Hoàng Nghệ Lê chặn ngay trước cửa Cố Thả Hỷ em và Kiều Duy Nhạc Có chuyện gì vậy Hoàng Nghệ Lê nhất quyết hỏi cho bằng được Đừng nói với chị là không có chuyện gì nhé Tối qua không uống rượu Hôm nay anh ấy lại hỏi chị số điện thoại của em Hai người cùng đi rồi lại cùng bà ta Hỷ định mở miệng Hoàng Nghệ Lê vẫn ngắt lời cô Cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này không hề đơn giản đâu Em cẩn thận đừng để anh ta lừa vào trong đấy Thả H Vội ngậm miệng lại những lời cần nói Cô cũng đã nói rồi bây giờ hoài ngãi lê Trở thành một cô gái sáng suốt cũng tốt Thả hỷ đỡ tốn công giải thích nữa Chờ mái miết Hết giờ làm suốt buổi chiều đó Thả hỷ đã tự hứa Không biết bao nhiêu lần cô thề rằng Từ nay về sau sẽ không chạm tới một giọt rượu nào nữa Vừa hết giờ làm Thả hỷ lao vội ra chợ Cô định mua một con gà về hầm canh Uống vàng người sẽ ấm là một chút Buổi trưa đi ăn cùng kiều với nhà Nước canh đó quả khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Hầm canh xong Rau đã thái xong Công cũng đã nấu chín Chỉ chờ Trị Vĩ Hàng về là có thể xào rồi ăn Tuy nhiên Thả Hỷ cũng không chắc chắn được lúc nào Trị Vĩ Hàng sẽ về đến nhà Đợi đến 9 giờ tối Không chịu đựng được nữa Thả Hỷ đành múc một bát canh Đứng ở cửa bếp uống từng ngậm từng ngậm một Uống canh xong Thả Hỷ bật ta bếp để xào rau Cô đã chán ngán với sự siêu đoán Chán ngán sự chờ đợi Càng chán ngán với ch Bọn họ, những người được coi là cao nhân ấy chỉ có gì mà phi thường hơn. Hơi một chút là bức người ta sang một góc để người ta tự hủy diệt bản thân. Đã thế lại còn cho rằng như thế là ban ơn cho người khác. Bất cứ chuyện gì xảy ra, ai lo việc ấy. Khi nào bình tĩnh lại rồi nói sau. Nhưng mà Thả Hỷ không kiềm chế được, cô lại thở dài. Khi đã bình tĩnh lại rồi thì có thể để nói cái gì nữa đây. Dọn thức ăn ra bạn, Thả Hỷ vừa ngồi xuống sớm một bát cơm thì trị phí hẹn về đến nhà. Thả Hỷ đang ngồi quay lưng ra cửa hay vậy định quay người lại nhưng mà rồi lại ngồi yên, ăn chưa? Vừa ăn xong, quả nhiên Trì Vỹ đi vào phòng ngủ, lạnh nhạt là cách đối xử của anh. Tha Hỉ thở dài, hôm nay cô thấy mình đã thở dài quá nhiều rồi. Ăn cơm xong vào phòng ngủ, Trì Vỹ Hàn ngủ từ lúc nào, tha ngồi xuống cạnh giường, nhìn anh ngủ một lúc rồi mới đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Cô muốn gọi anh dậy hỏi xem điều gì khiến anh không vui, rốt cuộc là anh bực bội vì lý do gì? cứ theo kiểu sống dở chích dở như thế này chẳng phải muốn dùng người khác vào chân tường hay sao buổi chiều chẳng có việc gì nữa thả hỷ bèn về sớm cô đến thăm nhà của bà đồ đạc ở đây thứ nào cần bứt bỏ cũng vứt bỏ cần bán thì cũng bán rồi chỉ còn vài thứ cần chuyển về nhà nữa thôi căn phòng vốn không to đồ đạc đã dọn hết đi rồi nay lại càng trống trái dường như bây giờ có thể nghe được cả tiếng gọi vọng của mình khi nói chuyện trong phòng nữa giờ đây Cũng chỉ có nơi này khiến Thả Hỷ Cảm thấy mình được hít thở một cách thoải mái nhất Chiến tranh lạnh với Trị Vĩ Hàng Đã kéo dài một thời gian Trong thời gian đó không phải Thả Hỷ không cố gắng Cô thử mọi cách để khiến anh vui lên Nhưng mà thái độ của Trị Vĩ Hàng Căn bản là không thèm để ý tới cô Anh cũng không cho cô cơ hội Cũng chẳng giải thích gì Cuộc sống cứ thế tiếp diễn như vậy Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy Nhưng mà sự thân mật gần gũi Giữa hai vợ chồng đó không còn nữa rồi Một lần Lúc nửa đêm Thái Hỷ bỗng nhiên tỉnh dậy Cô thấy Trị Vĩ Hàn đang nhìn mình Cái nhìn đó khiến cô tỉnh ngủ hẳn Anh là ai hả Anh là ai Anh đưa tay ấn rất mạnh vào mặt cô Lần này Thái Hỷ ngoan ngoan trả lời Trị Vĩ Hàng Cô còn đợi anh xem coi anh nói câu gì đó Nhưng mà anh đã xoay người quay lưng về phía cô Rồi ngủ tiếp Thái Hỷ chầm người sang nhìn anh Cô không xác định được là anh đang tỉnh hay ngủ mơ nữa Sáng sớm Trị Vĩ Hàng lại giữ thái độ lạnh nhạt như bình thường Anh làm ra vẻ không biết gì tới chuyện đêm qua Và đương nhiên là không giải thích gì cả Trên tay Thả Hỷ là chồng báo cũ Dở ra xem Tờ nào cũng bị cắt mất vài trang Đó là do bà nội cắt cho cô Quyển vở lưu những trang báo bị cắt đó Gần đây Thả Hỷ mới phát hiện ra Quyển vở đó Bà làm khi cô còn học phổ thông Mỗi bà đều được phân theo một loại chủ đề học Trên lớp Mặc dù đã nhiều năm nhưng mà trang giấy đã uống vàng Những bài văn đó không còn tính giáo dục Với Thả Hỷ của bây giờ nữa rồi Nhưng cô vẫn dành một ngày Để đọc lại cho chúng Sau đó cô cất giữ quyển vỡ rất cẩn thận Trên đời này Người yêu quý cô nhất có lẽ chính là bà nội Gồm chồng báo cũ lại Thả Hỷ đang định bụng đem xuống tầng bán Lần trước khi đem vứt bỏ mấy món đồ cũ Thả Hỷ đã bị cô dương mắng xúc Cũng đúng thôi người thu gom đồ đạc lúc nào Chỉ cần gọi một tí Là họ lên tận nhà ngay Thế mà cô còn đem vứt đi Chả trách bị mắng là phải Đóng báo đó không nặng nhưng xếp lại cũng là một chồng rất là cao Với chiều cao của Thả Hỷ khi sách lên Chồng báo đó vẫn còn chạm xuống đất Thả Hỷ đành dùng tay ôm ngang chồng báo Tuy nhiên khi đi xuống vẫn không thoải mái lắm Đang lúc đứng tầng ngật giữa cầu thay không biết phải làm như thế nào thì tầng mẫn giữ xuất hiện Anh liếc nhìn Thả Hỷ một cái rồi sách chồng báo cũ đi xuống tầng trước Cô Dương nói hai người nữa nhà sẽ chuyển đi chỗ Tân An Viên Cũng rất tốt, ở đó rất thoải mái. Tha Hỷ cũng mới biết tin nhà họ sẽ chuyển đến đó. Khu dân cư ấy có nhà cao tầng lại vừa có chung cư nhà riêng. Gần núi, gần nước, phong cảnh rất đẹp. Trên truyền hình hay những tấm biển quảng cáo trên đường liên tục quảng cáo về khu dân cư Tân An Viên đó. À, anh mua một ngôi nhà. Có một cái vườn nhỏ, hai ông bà có thể trồng trọt gì đó. Mùa hè thì có thể ngồi đó chơi cờ. Tốt quá, chắc tốt, rất nhiều tiền hả? Mua trả góp. Người, đưa người thu cân báo. Đưa người thua cân báo nhận tiền Tân Mẫn giữ nhét số tiền đó vào tay thả hỷ Thế còn căn hộ có tận gác xếp của em mua chưa Làm gì có tiền mà mua Em cũng chẳng biết mua để làm gì Chỉ vì ý thích của mình mà phải tiêu tốn nhiều tiền thế Quả cũng không đáng Tân Mẫn giữ lắc đầu Nhà cửa là chuyện lớn em không để ý cũng là chuyện bình thường Còn chồng em anh ta cũng không để ý à Anh ấy không biết em muốn mua thêm nhà Anh ấy cũng thấy không cần thiết phải mua thêm Thế còn em suốt cuộc là có muốn mua hay không Muốn thì cũng muốn Thả Hỷ ấp úng Nhưng với em thì việc mua nhà cũng không có thực tế lắm Muốn mua là được rồi Cứ để đấy anh lo cho Thả Hỷ vội xuôi tay Sao lại làm phiền anh được Anh còn phải bận bao nhiêu chuyện Từ việc nhà tới việc công ty Em không tin anh à Tần mẫn dữ Cũng biết mình nói Mà chưa suy nghĩ kỹ nhưng mà đã nói ra rồi Thì không thể để cô ấy từ chối được Không phải vậy Cô chưa bao giờ không tin anh Chỉ cảm thấy phiền hà Thả Hỷ biết dạo này tần mẫn dữ Bận tới nỗi ngay cả buổi tối Cũng không kịp về nhà nghỉ ngơi Không phải là được rồi Em chỉ cần đợi để ký hợp đồng Rồi nhận chìa khóa là xong Tần Mẫn Dữ vẫn vẫy tay chào Rồi đi luôn Bỏ lại Thọ Hỷ tần ngân đứng đó một mình Tần Mẫn Dữ đã nói là làm được Chưa đầy hai tuần sau Anh đã đưa Thọ Hỷ đi xem nhà Ký hợp đồng rồi làm thủ tục giao nhận Thọ Hỷ đã có một căn gác xếp Có cửa tam giác của riêng mình Không những thế Điều khiến Tha Hỷ vô cùng ngạc nhiên khi đổi căn nhà của có bà nội Lấy căn nhà mới cô vẫn còn dư ra một khoản tiền đủ để hoàn thiện và trang trí cho căn nhà mới Thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy Tân Mẫn giữ đã làm được điều đó chìa khóa cửa để anh giữ cho Em muốn trang trí nội thất như thế nào thì chọn đi Tân Mẫn giữ đưa cho Tha Hỷ một quyển tạp chí Tha Hỷ nhận lấy tờ tạp chí Việc này tự em lo được Anh sẽ tìm người hoàn thiện và lắc gạch cho em Việc còn lại em tự lo Cái này thế nào? Thả Hỷ chỉ một tấm hình chụp căn phòng với gam màu lạnh nhạt làm chủ đạo. Em thích căn ghế xếp có màu xanh nhạt trên đó trên một chiếc đèn chùm, trên nền trái một tấm thảm và ba một chiếc ghế sofa cao hơn tấm thảm một chút thôi. Ghế xếp của em dùng để nằm mà. Tần Mẫn Dữ chen vào một câu hỏi, "Thông minh." Thả Hỷ đưa tay quẹt một cái vào mũi của Tần Mẫn Dữ, "Căn hộ này vốn thiết kế gồm có hai phòng ngủ và hai sảnh rộng, phòng ngủ của em phải được sơn màu tím, căn phòng màu vàng nhạt." Còn phòng làm việc, em cần phòng làm việc làm gì, bố trí thành phòng ngủ của khách là được rồi. Có thể tiếp đón, chi túc mỗi lần tới chơi, ở phòng ngủ của khách cũng sơn màu xanh nhạt. Em có thể đến đây ở mấy ngày mà còn nghĩ tới chuyện mời khách tới chơi nữa hả? Thả hỷ bỗng nhiên nín bật, cô ôm quyển tạp chí vào lòng ngã người ra sau nhìn tầng mẫn dữ. Tầng mẫn dữ, cảnh tượng đó hình như đã xuất hiện rồi, những lời anh vừa nói hình như em đã nghe anh nói rồi. Làm gì có chuyện đó chứ. Sao lại không có chuyện đó 4 năm gắn bó với nhau đã từng có bao nhiêu là mơ ước ấy chứ? Cho dù lúc ấy hai chúng ta chưa hề có những dự định cụ thể cho tương lai. Nhưng ít nhiều trong lòng cô cũng có những mơ ước khoảnh khắc vừa rồi hình như trước đây nó đã từng xuất hiện. Mặc dù tầm vẫn giữ giúp cô hoàn thiện căn nhà nhưng mà thỏ hỷ vẫn thường sinh đến đó xem tiến độ hoàn thiện. Xem căn nhà của chính cô đang thay đổi từng ngày. Cô xin được hoàng ế lên rất nhiều giống cây mọc rủ xuống để treo đầy các phòng. Nghe nói làm như vậy cũng giúp không khí trong lành hơn, tránh được ô nhiễm. Thả hỷ cũng không gặp tầng mẫn dữ ở căn nhà mới, nhưng mà theo các bác thợ nói sáng nào anh ta cũng tới đó. Phụ trách ốp lát gạch là một bác thợ già. Mọi công việc đều quán trắng nên bác ấy cứ từ từ mà làm. Viên gạch nào, làm trước, cái nào lát trước, cái nào lát sau, cũng phải căng dây. Trước khi đặt gạch còn phải nhứt lên vài cái đắn đo suy nghĩ, hồi lâu rồi mới đặt xuống. Ban đầu Thả Hỷ cảm thấy người thợ mà tầng Mửng giữ tìm thật là chăm chỉ Nhưng mà khi đợi đến khi 2 tháng Bác ấy vẫn chưa ốp xong Cô bắt đầu thấy sốt ruột Bác ơi còn bao lâu nữa thì xong Viết kịch nào cũng phải ốp cho chắc chắn Không vội được, không vội được Bác ấy quả thật không tỏ ra vội vã Nhưng mà nếu chưa ốp lát xong Tất cả những công việc hoàn thiện sau đó đều phải dừng lại Đặc biệt là con nhà cũ đã sắp đến ngày dỡ bỏ Nếu ở đây chưa xong đồ đạc cũng không chuyển vào được Tương đối là được rồi Thả Hỷ tỏa xa hết kiên nhẫn Bác thợ già đó bỗng nhìn Thả Hỷ Mỉm cười rồi nói Con gái thì không cần phải lo lắng quá Cứ để mình cậu ta lo lắng là được rồi Rõ ràng bác ấy có tầng mẫn giữ Và Thả Hỷ là một cặp đôi rồi Thả Hỷ đã quen với việc vào buổi trưa Và sau giờ đi làm bè Cô lại qua nhà nhìn ngắm một hồi Tuy nhiên cô cứ cảm thấy căn nhà vẫn như vậy Chẳng thay đổi chút nào cả Mùa gì vậy ta gần đây Mấy căn hộ tầng dưới bắt đầu trác tường lăn sơn Tại hỷ ngày nào cũng lên lên xuống xuống vài lần không những phải ngửi thấy cái mùi đó mà còn phải mang những cái thứ mùi đó về nhà Trị Vĩ Hàng ngửi thấy nhưng mà cũng không cảm thấy gì kỳ lạ Tại hỷ rất muốn kể chuyện về căn nhà mới cho Trị Vĩ Hàng nhưng mà mãi vẫn không có cơ hội căn nhà mới chưa mua được bao lâu Trị Vĩ Hàng đã được cử đi làm phó thị trưởng ở thành phố Tri phụ trách mảng xây dựng thành phố Tri là một thành phố cấp huyện thuộc sự quản lý của thành phố cô đang ở nên cách nhà cũng gần Nếu ngày nào cũng lái xe đến đó làm thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng không bị xáo trộn nhiều lắm, nhưng chỉ vì hàng lỡ quyết định mỗi tuần về nhà một lần, những ngày khác lại ở khu nhà của Quỷ Bàn. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, anh cũng chẳng thèm đếm xẻ gì tới tha hề, mỗi cuối tuần về nhà mục đích của anh chỉ lấy vài đồ dùng, cầm lấy thêm vài bộ quần áo, thực ra dần già rồi cũng chẳng còn gì để lấy nữa, quần áo anh thường mặc, đồ anh thường mặc thường dùng, anh đều mang đi cả rồi. Mỗi lần thu dọn nhà cửa, Nhìn tủ quần áo vơi đi dần đi, sách trong phòng làm việc cũng vơi dần đi. Thả Hỷ bỗng lo sợ một ngày nào đó, truyền với hàng cũng sẽ biết mất, không bao giờ quay lại nữa. Ờ, cái đó, ta Hỷ đắn đo một hồi. Đó là mùa sân tường. Em mua một căn hộ nhỏ ở khu tái định cư đường Lãnh Đông. Căn hộ có một tầng gác xếp nhỏ. Đang ở trong giai đoạn hoàn thiện, nói đến căn nhà của mình, ta Hỷ có cảm giác cô như là một người mẹ. Đang nói về đứa con của mình vậy, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều cô còn tràn đầy Tiếp nhìn trị vĩ hạt, chỉ cần anh hỏi thăm một câu, cô sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện về căn nhà đó. Ở đó có tốt không? Rất tốt. Tại hỷ không muốn nói cụ thể rằng tốt ở điểm nào, cô cảm thấy không tiện khi chia sẻ điều đó. Ban đầu chỉ vì yêu thích, sau đó mới cảm nhận được rằng mỗi cô gái đều có giấc mơ được làm công chúa, tầng gác. Tầng gác đó, như căn phòng của các nàng công chúa trong chuyện cổ ngày xưa. Họ ngồi trong căn gác đó Chờ đợi hạnh phúc đến một cách vô cùng hạnh phúc Tốt đến thế kìa Trị Vĩ Hàng vẫn ngồi đó mắt nhìn xa xăm Căn bản là không cần nghe Thả Hỷ trả lời Với em Hình như chỗ nào cũng tốt hơn ở đây thì phải Ánh mắt của Trị Vĩ Hàng vô cùng đơn độc Giọng nói cũng không bớt vẻ tiêu điều Cái đêm Thả Hỷ uống say mềm đó Khi Trị Vĩ Hàng ôm cô dậy Cô luôn miệng lãi nhãi dù giọng cô rất nhỏ Đừng gọi em như vậy Đừng gọi em Trị Vĩ Hàng chỉ cảm thấy cánh tay mình tê đi Dường như đang muốn bước bỏ cô xuống đất Cô ấy đang nhớ tới ai Tần mẫn dữ ư Nhớ thì cứ nhớ bỗng nhiên Để anh biết làm gì Điều đó chỉ khiến trái tim anh càng thêm đau đớn mà thôi Còn với cô Thả Hỷ bản thân anh Đã để ý tới cô từ bao giờ vậy Có thể từ sau cái ngày Cái ôm của cô khi anh về nhà Cũng có thể là từ những ngày ở một mình Trên Bắc Kinh Là có thể từ sau cái đêm lái xe đi tìm Mà không gặp cô ấy Tất cả những cảm xúc đó đều không đến cùng một lúc Nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn không có một hình bóng nào sang giữa hai người. Với anh, cuộc sống như vậy mới phần nào dễ chịu hơn. Nào ai biết được rằng Tri Vĩ Hàn đã thật sự lưu tâm đến những cảm xúc đó. Anh không muốn chia sẻ cùng người khác. Nếu đã muốn là phải muốn toàn bộ, vì vậy anh đang nghĩ xa cách có lẽ sẽ giữ bớt phần nào cảm xúc đó. Anh cũng không muốn thừa nhận những việc đã khiến anh phải đau lòng. Cô thả hỷ, cô ấy đơn giản tới mức không chia giấu nổi cảm xúc của bản thân mình. Nhưng mà đêm xuống khi trấn tịnh lại anh bất giác Nằm ngắm nhìn thả hỷ Anh muốn xem xem trong đêm tối như vậy Trong giấc mơ cô Cô ấy sẽ nghĩ về ai Công việc bận rộn đã giúp trị vị hàng Có cơ hội lẫn trốn cảm xúc Nhưng mà sự xa cách đó dường như Chỉ có một mình trị vị hàng phải gánh chịu nhiều hôm công việc bận tới tận khuya Trị vị hàng tự bất giác lái xe về nhà Anh muốn xem cô có khóa cửa nhà Rồi đi đâu không Về nhà thăm cô ấy Lại sợ cô ấy biết được Thậm chí Trị Hàng còn không dám mở cửa phòng ngủ Cô Thà Hỷ vẫn là cố tha Hỷ Cô ấy không hề hay biết chuyện anh về thăm Trị Vĩ Hàng quá là không biết Nên giận hay nên vui Vì cô ấy nữa Những lúc anh không có nhà Em lại bận việc nhà mới phải không Nhanh thật đấy Mọi việc xong rồi chứ Chưa xong được Tần mẫn giữ không biết Kiếm đâu ra một bát thợ Mỗi một việc ốp lát gạch mà bác ấy Cũng là một cách tỉ mỉ như đang ghi cứu vệ tinh vậy Bọn em đang đợi bác ấy lát tới viên gạch cuối cùng đây rủ vị đức vất vậy, bọn em, bọn em nào, em nói rõ cho anh xem nào. Sao lại là bọn em? Thả Hỷ cũng cảm thấy hoang mang, quả thật cô đã công nghĩ nhiều về đến vấn đề này. Mặc dù ban đầu, Thả cũng cảm thấy không yên tâm khi mà từng mẫn dự đến giúp cô việc hoàn thiện căn nhà, nhưng mà sau đó thời gian anh xuất hiện ở căn nhà đó không trùng với cô. Mỗi sáng, anh chỉ qua đó sắp xếp công việc cho ổn thỏa rồi đi ngay, không hề gây phiền phức gì cho cô cả thậm chí cũng không có cơ hội để liên tưởng tới bất cứ chuyện gì. Mặc dù đám thợ cũng đôi lần treo đùa Thả Hỷ, nhưng mà cô đều giải thích rõ ràng với mặt họ rằng Tân Bẩn Dữ chỉ là một người bạn. Vì vậy Thả Hỷ cảm thấy mình rất trong sạch, thậm chí có khi nói chuyện đó với Tri Vĩ Hàng cô thấy mình cũng không nhất thiết phải giữ ý quá. Tân Bẩn Dữ chỉ giúp em mua nhà và hoàn thiện, nhà anh ấy cũng đang hoàn thiện nên tiện thể giúp một tay. Em nói bọn em là chỉ tiện mồm nói như vậy thôi, chẳng có ý nghĩ gì khác đâu. Mặc dù biết rằng nói như vậy Trị Vĩ Hàn cũng khó mà chấp nhận, nhưng bản thân Trị Vĩ Hàng cũng không thể hiểu nổi mối liên hệ giữa cô và Tần Mẫn Dữ. Mối quan hệ đó không thể thân mật hơn, nhưng mà cũng không thể mất đi. Ngay cả bây giờ một câu cảm ơn thả hỷ cũng không cần phải nói với Tần Mẫn Dữ, bởi mối quan hệ đó khiến cô không nhất thiết phải khách sáo như vậy. Với Tần Mẫn Dữ mặc dù đã có những kỷ niệm khó quên, nhưng mà họ đều không nhắc tới chuyện đó. Hay nhắc tới cái đêm hôm đó Mọi chuyện đều đã qua Giờ đây họ coi nhau như những người bạn thật sự Cố thả hỷ cấp phải em cho rằng mình hoàn toàn vô tội Và quá ngây thẳng không Cái gì em cũng cho rằng là rõ ràng Quan hệ trở nên tồi tệ Là do người khác gây nên Cái gì em cũng cho là Đã rõ ràng quan hệ trở nên tồi tệ Là do người khác gây nên đau lòng thì cũng là do người ta từ chút lấy Có đúng như vậy không Trong bắt trị phi hạt một cơn bão đã được hình thành, chỉ cần chấp một cái e rằng trời sẽ rung, đất sẽ chuyển mất. Thả hỷ không biết phải giải thích như thế nào, cũng không biết phải an ủi anh ra sao. Cô vẫn cứ hy vọng anh sẽ nổi cấu, cả hai sẽ cãi nhau một hồi, còn hơn là cứ yên lặng, như những ngày qua. Nhưng mà đến khi anh thật sự nổi cấu rồi, thả hỷ lại thấy mình chỉ có thể đứng ngay ra đó, cô không đủ dũng khí để đáp trả lại sự bực bội của anh. Anh hiểu nhầm em rồi, Thả Hỷ bất giác đưa tay, với lấy chiếc gối tựa, định ôm vào lòng. Cho đôi tay đỡ trống trải, liền bị Tri Vĩ Hạng giật lấy chiếc gối vứt sang một bên. Được, anh cho em một cơ hội, anh hiểu nhầm em như thế nào. Thả Hỷ có cảm giác mình đang đứng trên bục giảng trước mắt có rất nhiều người để trả lời câu hỏi. Cô càng muốn trả lời cho đúng, càng muốn trả lời thì đầu óc lại càng trống rỗng. Em... Em chẳng làm việc gì có lỗi với anh cả thật không dễ dàng Để tìm được lý do thanh minh Thả hỷ vừa trả lời Tại sao anh lại bực em Vì phóng hạnh của em ơi Em thử hỏi xem Em đã làm gì để có lỗi với anh nào Thái độ bực bội của trị Vĩ Hàng Dần dần chuyển sang bi thương Cố thả hỷ Trong lòng em không có cái nhà này Cũng không có Trị Vĩ Hàng đã kịp dừng lại Anh không muốn nói tự anh Và cũng không muốn dễ nói ra câu đó Vì vậy có lỗi không có lỗi Cũng chẳng có ý nghĩ gì Có đấy em có đấy Thả hỷ không dám cầm thứ khác Cô chỉ muốn dựa vào trong sofa Rồi giải thích Mặc dù em mua nhà mới Nhưng mà điều đó không có nghĩa là em không để ý tới ngôi nhà này Anh xem Anh nhận công tác ở thành phố Tri Em không đến nhà chị Túc ở Chẳng phải vì muốn ở nhà đợi anh hay sao Có lần ngô hoạch mới về nước Em nhìn thấy hai người đi ăn cùng nhau Em cũng không tra hỏi anh Lúc đó em đã phát hiện ra căn nhà này Rất quan trọng, đúng vậy Đối với em nó rất là quan trọng Mặc dù em không biết phải làm như thế nào Để nó tốt hơn nhưng mà em không hề muốn hủy hoại nó Lời này đã nói ra được Thả hỷ cũng cảm thấy bình tĩnh hơn Những lời của nói ra bắt đầu có lý lẽ Vì vậy em luôn tự nhủ rằng Mình không được để ý đến những chuyện khác quá nhiều Mọi việc cứ để nó thuận theo tự nhiên Nhưng mà sau đó Chẳng phải em đã cất công đến Bắc Kinh thăm anh hay sao Em cũng đã rất cố gắng vì cái nhà này rồi rể ví hàng. Em cũng thừa nhận rằng em không được rõ ràng rành mạch như anh, em cũng khó kiềm nén được cảm xúc của bản thân. Nhưng mà anh nói với em, anh muốn em phải đối xử như thế nào với tình mựng dữ, em cũng sẽ nghe theo. Anh không thể chỉ dựa vào cảm giác của mình, suy nghĩ của mình mà vội vàng phán xét em. Chúng ta còn phải sống với nhau đến hết cuộc đời kia mà. Em có gì không phải anh phải nói với em, em sẽ thay đổi. Thả hỷ càng phân tích càng ranh mạch có tình có lý trái tim của trị viên hàng càng lạnh giá lù tầm và yêu là hai phạm trụ khác nhau hóa ra bản thân anh đã yêu cô trong những tháng ngày sống chung với nhau anh đã dần dần yêu yêu cô yêu một cố ta hỷ chẳng biết ăn nói cho ra đầu ra đuôi nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy hấp dẫn này hóa ra nguyên nhân của sự nổi cấu cũng chỉ là anh hy vọng cô cũng yêu anh chỉ là ý muốn thăm vợ của anh Tình yêu mặc dù không phải là sự nhiệt tình cuồng loại Nhưng mà cũng không thể đơn giản thay đổi là được Cô Thả Hỷ Anh muốn em cũng yêu anh Từ trước đến giờ đừng nghĩ chỉ yêu một mình anh Em sẽ thay đổi như thế nào đây Cơn giận dữ cô Tri Vĩ Hàn đã đốt cháy Tấm màn dày đặc ngăn cách của hai người Mặc dù vẫn không biết sẽ thay đổi Sự cố gắng này như thế nào Nhưng mà Thả Hỷ cũng đã hiểu Vì sao Tri Vĩ Hàn nổi giận Cô tránh xa khu vực bão tố Và tự nhủ phải hết sức cẩn thận Trước hết không thể thường xuyên tới căn nhà mới nữa, đó chẳng phải là khu vực bảo tố là gì, dù sao phần công việc ở đó tầng giữ cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, những việc sau đó, đợi sóng gió yên biển lặng rồi tính tiếp. Tha cảm thấy không vui về trước đó, đã dự định khi việc hoàn thiện xong sẽ dẫn chỉ túc tới chơi, giờ đây việc ấy cũng phải đành gác lại rồi. Nghĩ lại khoảng thời gian gần đây. Nghĩ lại khoảng thời gian gần đây Tha Hỉ Thấy mình quả thật có rất nhiều việc, quá thờ ơ. Không phải nói rằng những việc cô làm đều không có đủ. Vì vậy mới khiến Triệu Vĩ Hàng tức giận. Phải làm thế nào? Thả Hỷ vẫn chưa nghĩ được cách giải quyết tầm thời chỉ biết quan sát thái độ của anh mà làm theo. Sau đó nhẹ nhàng an ủi vậy. Một lần nữa, Thả Hỷ lại dùng hành động thực tế để thể hiện sự trung thành với cái tổ ấm này. Vì gần đây, Hàng nghiên cứu những tạp chí trang trí nội thất nên Thả Hỷ cũng rút ra được một điều. Căn nhà của hai người không phải không đẹp nhưng mà nó hơi cứng nhắc. Không có nét đặc sắc Không đem lại cho người ta có cảm giác ấm cúng mỗi khi quay về Trước đây cô cũng không hề để tâm đến điều này Vì vậy cũng không nghĩ đến chuyện thay đổi Giờ chính thức cô cũng cần thể hiện bản lĩnh của mình Cuối cùng Điều này là quan trọng nhất Phải làm thế nào để trị vị hàng cố gắng thu xếp về nhà hàng ngày Nếu cứ để ăn tự do bên ngoài Thì mọi sự dự định của cô Mọi sự cố gắng của cô cũng chỉ là con số 0 Nhưng mà trị vị hàng dường như vẫn không chịu hòa hợp với cô Hôm đó sau khi nổi giận anh liền lái xe đi luôn Giờ đây anh cũng ghê gớm lắm rồi Quyên hàng có trong tay Lại sẵn có nhà khách để ở Lúc nào không vui có thể bứt bỏ mọi thứ để ra đi Không muốn về nhà thì cũng chẳng thèm về nữa Vỡ kịch vượt qua ngàn dặm đến tim trong Thá hỷ cũng đã diễn ra một lần rồi Bây giờ lại diễn lại E rằng cũng chẳng có hiệu quả gì Hôm đó cô cũng đã nhận sai rồi Cũng đã đủ cả màu sắc chua Cay, mặn, ngọt Nghĩ được thế nào cũng đã nói ra hết rồi Lúc anh bỏ đi, Thả Hỷ còn đứng trắng ở cửa Dù rằng với tương quan sức bốc của hai người như cô, Trị Vĩ Hàn chỉ cần gạt tay qua một cái là cô đã ngã sang một bên Nhưng mà cô thật sự không muốn anh ra đi Khuôn mặt của Trị Vĩ Hàn lúc đó còn tệ hơn khi anh nổi giận Mặc dù vậy, Trị Vĩ Hàn vẫn không thèm để ý đến cô Đưa tay đẩy cô sang một bên, rồi bước ra ngoài thói quen. Tối qua là cuối tuần Tri Vĩ Hàng cũng không về nhà. Thá Hỷ một mình ngồi ở nhà cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Chỉ Túc, Chỉ Túc, cậu dạy tớ cách giả ốm đi. Đến giờ phút này Thá Hỷ lại phải nhờ bạn trợ giúp. Cậu làm sao vậy? Tiếng của Chỉ Túc rất nhỏ, gần đây vừa phải trả lời phản biện, vừa phải viết báo cáo lại con ở công việc ở bệnh viện. Chỉ Túc không có thời giờ đâu mà tám chuyện phím cả. Cậu dạy cho tớ cách gì đó để giả ốm đi. Bệnh tình rất nặng nhưng mà không phải uống thuốc Không phải tim gì cả. Cô Thả Hỷ có nhàng rỗi quá phải không? Không có bệnh là giả vợ bị bệnh. Nghĩ thêm việc cho tớ làm đấy à? Chị Túc bước ra khỏi phòng trực. Cất giọng nói chuyện thoải mái với Thả Hỷ. Nhanh lên có cách nào không vậy? Tớ phải đang cần giả ốm. Cậu muốn làm gì vậy? Trị phi hành tức giận bỏ đi rồi. Thả Hỷ không nói chuyện trị phi hành vì cô mà tức giận. Không phải vì... Muốn trốn tránh trách nhiệm mà cô chỉ lo rằng Nếu chị Túc ra hỏi kỹ ra Biết được mọi chuyện liên quan đến tầng mẫn dữ Thì không khéo Bị một người giận lay nữa Muốn giả bờ ốm để lừa gạt anh ta về hả Cô ta hãy Bây giờ cậu lợi hại thật đấy chỉ Túc Không hề có ý chăm chọc Cô cũng cảm thấy dở một chút thủ đoàn Đối với Thả Hỷ cũng không hẳn là một việc xấu Thì cậu cứ nói là bị xấu cao Cảm thấy rất lạnh trong nhà có thuốc gì không Chẳng biết nữa Lâu lắm tớ chẳng ấm đau gì Cậu không thể nghĩ ra có loại bệnh gì có hàm lượng kỹ thuật cao hơn à Cái gì đó rất như là giả vờ Rất dễ bị phát hiện Xem cậu kìa là có cái bệnh mà hàm lượng kỹ thuật cao nữa chứ Sốt cao là được rồi Bảo anh ta về nhà mua thuốc cho cậu Nếu anh ấy không về thì sao Không về thì tính sau Cậu cứ thử xem đã Tớ phải đến thăm khám cho một bệnh nhân Tí nữa nói chuyện sau nhé Thái Hỷ nằm trên giường đắp chân lại Mặc dù bây giờ gần đến mùa hè Nhưng mà đắp một tấm chân mỏng cũng cảm thấy dễ chịu hơn Alo Thái Hỷ cố cất giọng theo thao Vĩ Hàng em sốt rồi Trị Vĩ Hàng Anh đang họp Thái Hỷ không đoán nổi tâm trạng của anh qua giọng nói đó Thái Hỷ nhắm mắt lại cố gắng Kim nén cảm giác bị bệnh Chính là trận ốm hồi mới kết hôn Rất nhanh cảm giác yếu ớt đã tìm thấy cô Trị Vĩ Hàn anh có về được không Tại hiện nghe thấy anh đang kéo ghế Mở cửa bước ra ngoài sốt thì đi khám bệnh đi Thế đến chị tốt đâu Giọng của anh không được thoải mái lắm Có ấy bận phẫu thuật ra Trị với hạng câu mày Buổi họp hôm nay rất là quan trọng Nó liên quan tới một dự án thầu Là một trong những hạng mục quan trọng của thành phố Vì phải mời một số chuyên gia đến họp bạc Nên buổi họp phải bố trí vào cuối tuần Anh chủ trì cuộc họp Vừa mới bắt đầu quá thật không thể gọi về là về ngay được Bao nhiêu độ Giá Anh hỏi em sốt bao nhiêu độ, trị vĩ hàng đang cố gắng xốt ruột đầu dây bên kia, thả hỷ lại cứ ấp ấp úng. Được rồi, để anh bảo mẹ qua đó xem, em cứ làm theo lời mẹ là được, không cần đâu. Còn nói từ chối còn chưa kịp thúc ra, khỏi miệng thì trị vĩ Hàn đã cấp điện thoại rồi. Thả hỷ còn đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng, không biết phải làm thế nào thì chuông cửa đã vang lên, khúc văn phương đã đến rồi. Mẹ chồng cô vẫn đứng đúng ngoài cửa. Đi thôi, nhìn con sốt kìa, mặt mũi đó lận lên rồi, để mẹ đưa đến bệnh viện, xe đang đợi phía dưới kìa. Thả hỷ khẽ liếc qua gương, vì quá lo lắng và cuốn quết nên mặt cô cứ đỏ lên thật. Mẹ, mẹ vào đây đã, vào nhà ngồi cái đã. Thả hỷ vừa kéo vừa đẩy, cuối cùng mẹ chồng cô cũng chịu đi vào. À, ờ, thật ra con không có bị ốm. Lần này thì mặt của thả hỷ lại đó bừng bừng, đầu óc nóng như đang lên cơn sốt vậy. Ờ. Mẹ chồng ngồi xuống ghế mắt bỗng sáng bừng lên Quay sang hỏi Thả Hỷ Không bị ốm hay là con có bầu hả Thả Hỷ mềm nhũng cả chân Cô cũng phải ngồi xuống ghế Mới giữ vẫn được bình tĩnh Sức tưởng tượng mẹ chồng cô quá là lợi hại Không phải đâu mẹ Còn con không có bầu tuyệt đối không có thay được Nhìn vẻ mặt bán tính bán nghi của mẹ chồng Cô vội vàng giải thích rồi nhấn mạnh một chút Thế còn chị phải hàng cuối tuần cũng không về nhà Thế nên con đành Thả Hỷ chỉ có thể nhận lỗi Con xin lỗi, quốc văn phương khẽ hán dòng. Thật là quá hồ đồ, hôm nay Trị Vĩ Hàng có việc rất là quan trọng. Con lại còn không biết điều, lại còn làm phiền nó. Nó biết con bị ốm, lo lắng như vậy. Thì con chủ trì cuộc họp làm sao được chứ. Mẹ chồng có vẻ không vui nhưng mà cũng không đến nỗi quá tức giận. Khi Trị Vĩ Hàng gọi điện lại cho bà, rõ ràng là không có thái độ lạnh nhạt nữa. Đã bao lâu rồi Trị Vĩ Hàng không chủ động gọi điện thoại cho mẹ. Đã bao lâu rồi? Nó nói với mẹ một cách thân thiết như vậy chứ Mặc dù Trị Vĩ Hàng cũng chỉ có vợ mới nhớ đến mẹ này Nhưng mà cũng có lúc gấp rút như vậy biết đến mẹ Khiến bà cũng được an ủi phần nào Vì vậy bà cũng không muốn trách mắng thả hỷ làm gì Chỉ hỏi cô Thế bây giờ con định làm thế nào Vừa nói đến đó Trị Vĩ Hàng đã gọi điện lại cho mẹ Hút văn phương vội nghe điện thoại Ừ mẹ đến rồi thả hỷ Văn Phiêu nhìn về phía Thả hỷ. Thả Hỷ nghe thấy nhắc đến tên mình vội vàng giơ tay ra hiệu, nhờ mẹ giúp đỡ, nếu đã trì với hàng biết cô giả ốm thì mọi chuyện sẽ rắc rối to. Nhiệt độ cũng hơi cao, mẹ vừa cho nó uống thuốc rồi. Thả uống thuốc rồi đang nằm nghỉ. À, mẹ sẽ ở đây xem tình hình thế nào, đứa không hạ sốt sẽ đưa đi bệnh viện. Thở một hơi dài, kết cục của một lần giở thủ đoạn là như vậy đấy. Mẹ, mẹ cứ về đi, con không sao đâu. Còn về trị viên hàng con sẽ tự giải thích với anh này Thả hỷ ấp áp uống để mẹ chồng phải bắt gặp sự việc hôm nay. Ngoài việc xin lỗi ra, cô chỉ biết tự trách bản thân mình. Đầu óc cô đúng như là chị Túc nói. Để nó nghỉ ngơi lâu quá rồi, mỗi lần động não suy nghĩ một chút là bị rối tung cả lên. Hôm nay cũng chẳng có việc gì. Cúc Văn Phương nói xong, còn buông túi sách lên trên tay xuống dường như vẫn muốn ngồi lại thêm chút nữa. Ồ, vậy mẹ uống chút nước nha, ăn chút hoa quả nha. Không cần đâu. Ngồi nói chuyện một chút thôi, hình như trong nhà có sự thay đổi sao? Vâng, thật ra cũng không thay đổi gì nhiều. Con chỉ mua thêm vỏ bọc ngoài cho ghế sofa, mua thêm vài tấm thảm, thay rèm cửa và mua thêm mấy bức tranh. còn thay đổi cách trang trí một chút cho đồng nhất đó mà. Con tự làm à, con và Trị Vĩ Hàng cãi nhau à. Vâng, với kinh nghiệm công tác một hội phụ nữ những ấy năm, những việc như thế này chỉ cần liếc một cái bà cũng nhận ra chân tướng sự việc. Vì vậy Thả Hỷ cũng không muốn giấu giếm tuần trước anh ấy không được vui vẻ lắm con có tưởng cuối tuần này không về nhà vì con đang tức giận chứ không biết là anh ấy bận chuyện của hai đứa mẹ cũng không có nói nhiều lầm gì thả hỷ chưa nói xong thì mẹ chồng đã sen vào đã nghĩ đến chuyện con cái chưa mới chỉ có hai người mà suốt ngày cãi vã làm gì đến chuyện con cái được chứ chưa à để quan hệ vợ chồng hòa Thuận sẽ tính sau à kể đó con không cần phải lo lắng quá chị nói rằng học xong sẽ về nhà xem ra nó cũng rất lo lắng cho con Mặt thả hỷ là đó bừng lên, không biết phải nói như thế nào nữa. Chẳng lẽ, lại khen mẹo vặt của mình sao? Chuyện kết hôn của hai đứa bằng đòn mẹ rất không tán thành. Nó quá vội vàng, hai đứa lại không hề yêu nhau, giờ xem ra sống chung cũng khá ổn. Có cả nhau, cũng đừng làm to chuyện sẽ làm tổn thương đích tình cảm. Mẹ chồng nó như đang tâm sự, có những việc. Có khi mẹ đã làm sai nhưng mà bây giờ nhìn lại hình như nó lại không sai nữa. Nói. Là chẳng có việc gì, nhưng mà vừa ngồi được một lát mẹ chồng thả hỷ lại có số điện thoại gọi đến. Trước khi mẹ chồng ra về thả hỷ, vội tìm mấy món đồ cô mua cho hồi Giáng sinh. Mẹ, con mua cho bố mẹ. Một chút quà mà cứ quên không mang say. Đưa cho mẹ chồng thả hỷ lại bổ sung thêm một câu. Mấy thứ đó mua vào ngày mùa đông, mẹ vợ e rằng cũng chưa dùng được. Cúc Văn Phương mở ra xem một lần, mẹ rất thích, cảm ơn con. Bà vỗ đầu thả hỷ một cái rồi mới đi ra. Hôm nay mẹ chồng cô hết sức là thân mật sau khi mẹ chồng về Thả Hỷ có ngồi yên trong nhà Tri Vĩ Hàng tưởng rằng cô đang ngủ nên cũng không gọi về Còn cô đương nhiên là không thể gọi cho anh dù biết là bất cứ lúc nào anh cũng có thể về nhà nhưng mà lại không biết chính xác lúc nào Cảm giác bồn chồng đó quá thật rất khó chịu Chỉ cần nghe thấy tiếng xe dưới tầng Thả Hỷ lại chạy ra cửa sổ nhòng xuống Cứ đi đi lại lại như vậy có một buổi chiều cuối cùng Thả Hỷ mệt quá đang nằm trên ghế sofa rồi ngủ thiếp đi Trong lúc Mơ mơ màng màng, Thả Hỷ cảm thấy càng ngủ càng nóng, như đang bị thiêu đốt giữa sa mạc vậy, vô cùng khó chịu. Khi mở mắt ra cô nhìn thấy đang ngủ trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi trên ngựa đắp hai cái chăn, múc đạp chăn ra cũng thấy khó khăn. Thả Hỷ ngồi dậy bước ra ngoài quá nhiên trị phí hàng đáp về, anh đang lúi húi nấu cơm trong bếp, động tác của anh rất là thành thục. Trong cảnh anh đứng, làm bếp thật là đẹp, hôn nhân cũng có những bữa cơm thật lãng mạn. Bất kể lúc chuẩn bị nấu cơm Lúc ăn hay lúc dọn rửa Tất cả đều chứa đựng tình cảm Và sự quan tâm dành cho nhau Bây giờ thỏ hỷ cũng chẳng cần giá ốm nữa Mồ hôi vã ra như tắm Cộng với việc đã lâu không uống nước Cô cảm thấy mình rõ ràng đang bị thiếu nước Cần phải bổ sung ngay lập tức Triều phí hàng Cô cất giọng gọi đợi anh quay lại Rồi làm ra vẻ nịnh nọt Trông hấp dẫn quá Bao giờ mới được ăn ha anh Bây giờ món gì đối với thỏ hỷ cũng là sơn hào hải vị Hơn nữa không biết Trị Vĩ Hàng đang hầm món gì mà thơm thế. Trị Vĩ Hàng chỉ lạnh lùng biết con một cái. Mặc thêm áo vào đi. Vừa hạ sốt, cẩn thận, khéo cảm lạnh đó. À, em thay quần áo xong, đã được ăn ngay chưa? Em cứ nằm nghỉ một lát, anh xế cơm xong sẽ gọi. Thả hỉ vừa bước vào phòng vừa tủng tiểm cười. Cô vội liếc vào chiếc gương. Giờ tay xa hiệu thắng lợi với chính bản thân mình Xem ra mua kế của cô đã thành công rồi Thái Hỷ chọn lựa mãi mới quyết định Mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa Áo lót bên trong là áo 2 dây Quần dài bên bên ngoài Là một áo lụa dài nữa Nhìn từ ngoài vào thấy rất là nhiều ái nhịt Nhưng lại không quá bó sát người mặc vào Lúc này rất là hợp lý Trị vị Hàng nấu cành nấm Anh mua đồ nấm từ một người hái nấm trên núi thành phố Nên nấm rất ngon và thơm Thái Hỷ đang thiếu nước nên uống nhiều Mấy bát canh liền Cho đến khi trị về hàng tháng ngạc nhiên về động tác của cô Thả hỷ mới dừng lại và bắt đầu ăn cơm Một bát vẫn chưa no Thả hỷ lại xới thêm một chút cơm nữa Cô quên rằng người ốm Thường không cảm thấy ngon miệng Đói lắm mà. à Quên mất cả ngày cũng chẳng ăn uống gì Đã uống thuốc gì rồi Dạ uống thuốc gì rồi Cũng đừng uống nữa Trên đường về anh đã đến bệnh viện mua cho em một ít thuốc Ăn cơm xong nhớ uống thuốc rồi hãy đi ngủ À Không biết là không bị ốm hay uống thuốc gì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Tới hỷ lại hùng nhiên nghĩ, anh ấy nhất định sẽ không nhìn mình uống thuốc, cứ cầm vai viết sau đó bước đi là được rồi. Trị phía hàng, cuộc họp của anh hôm nay rất quan trọng, phải không? Đã hết bận chưa? nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, vĩ hàng cảm thấy đau đầu. Đây bốn là hàng mục quan trọng, tài liệu các gói thầu chồng chất nhau. Không khác nhau là máy nhưng mà các chuyên gia lại không thống nhất được ý kiến. Họ đều là những bậc đức ca vọng trọng nên Trị Vĩ Hàng không thể tự mình ra quyết định được. Nhưng mà nếu để họ tiếp tục luận bàn thấp cao, e rằng cuộc họp mấy ngày cũng còn chưa có kết quả trong khi đó. Trị Vĩ Hàng lại đang lo tình hình ở nhà cuối cùng, anh chỉ còn cách tập trung có ý kiến ở đó. Dung hòa một chút, chọn một phương án xác thực nhất, tất nhiên không phải ai cũng hài lòng với kết quả như vậy. Tuy nhiên, với lập trường của anh chỉ có thể làm vậy mà thôi. Trên thực tế cũng chẳng có việc gì hoàn hảo cả Vẫn tốt Em không cần bận tâm đến công việc của anh Trên với hàng chật nhớ ra Vị trí của anh ở ủy ban ít nhiều có sự thay đổi Anh vẫn chưa có gì dặn do thả hỷ Cô ấy quá dễ bị người ta lôi kéo mua chuột Điều này quá thật rất là phiền phức Cố thả hỷ Địa vị của anh bây giờ rất nhạy cảm Dần dần sẽ có người tìm đến em để nhờ vả Lúc đó em nhất định không được nhận lời Công việc của anh không liên quan gì tới em Tới nhà mình Vì vậy em đừng bao giờ hỏi hèn công việc của anh, hiểu không? Thả hỷ yên lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói, tri vĩ hàng bằng họ tìm đến tận nhà mình không? Cũng có thể. Vậy em phải làm thế nào không được mở cửa à? Em chỉ cần nhớ rằng không cần quan tâm tới ai không nhận bất cứ món quà gì là được rồi. Ờ, em biết rồi. Nếu quả thật, có người đến đây em sẽ nói mình chỉ là người giúp việc. Không được phép mở cửa cũng không có quyền quyết định. Cố thả hỷ cũng có cao kiến của mình. Trị Vĩ Hàng lại không chấp nhận sự hài hước đó của Thả Hỷ đối với việc cô phủ nhận thân phận để tránh viên hà cảm giác duy nhất của anh lúc đó là thất vọng cố gắng kiềm chế cảm xúc Trị Vĩ Hàng vẫn rắc nước lấy thuốc cho Thả Hỷ này uống đi rồi đi nghỉ Trị Vĩ Hàng đứng chắn ngay trước mặt Thả Hỷ nhận cũng không được mà không nhận cũng chẳng xong cô rùng rùng chỉ tay ra đón lấy viên thuốc trong đó có cả thuốc lông đợp cái anh chàng Trị Vĩ Hàng này kể cũng lắm điều dám cho uống thuốc một cách tùy tiện như thế này đây em có khả năng bị dị ứng với Bacillin đó, không phải Bacillin mà là Ethanol-Syn Thôi uống thuốc đi, còn đi nghỉ nữa Uống một đống thuốc này rồi lại mất ngủ cũng nên Thả Hỷ nắm chặt mấy viên thuốc trong tay Như Thả đang muốn nghiện nát chúng Không được, không thể uống mấy viên thuốc này được Thả Hỷ đón lấy cốc nước Anh cứ đi rửa bát đi Chị Túc nói rằng Sau khi ăn cơm 30 phút mới được uống thuốc Em đợi thêm một chút rồi sẽ uống Nhìn thấy trị Vĩ Hàng đi vào bếp Thả Hỷ liền đặt cất thuốc xuống thả hỷ, liền đặt cốc nước uống xuống, đi vào phòng ngủ, cô luyện quanh quẩn một hồi cuối cùng đem vứt thuốc vào trong bồn cầu nhưng mà cô xả nước một lần mấy viên thuốc đó vẫn cứ nổi lên bệnh không chịu chìm xuống, chết rồi phép này ông trời, muốn trúc giận lên đầu cô đây, cô thả hỷ em đang làm gì vậy, câu nói đó khiến thả hỷ giật bắn người, cô vội và quay người ngồi luôn xuống bồn cầu sao anh lại vào đây, em đang đi vệ sinh mà Tri Vĩ Hàng đang bê cốc nước ban nảy Hỏi Anh nghĩ là em muốn nằm nghỉ nên mang nước vào cho em bây giờ Sừng ra em cũng không cần nữa rồi Thả hỷ ăn mặc chính tại như vậy Mà ngồi trên bồng cao Tri Vĩ Hàng không nhận ra cô giả bộ Thì quả là ngớ ngẩn Cố thả hỷ mỗi ngày Em mang đến cho anh một sự bất ngờ đấy Đã thế còn biết giỡn thú đoạn nữa Biết nói dối nữa chứ Thả hỷ vội túm lấy Tri Vĩ Hàng Lúc ấy đang định quay ra Vậy anh nói xem em phải làm thế nào Em gọi điện thoại cho anh, anh không nghe máy Em nhắn tin cho anh nhiều đến nỗi Máy của anh cũng bị nổ tung vì quá tải Anh cũng không chịu về nhà Em nói dối như vậy cũng đâu có nghiêm trọng quá Chẳng qua cũng chỉ muốn một mẹo nhỏ thôi mà Anh chịu em rồi Con nói là vì anh nữa hả Thấy anh cuốn quýt lái xe về Thấy anh vứt bỏ công việc về Về nhà nấu cơm cho em Có phải em rất đắc ý không Cố thả hỷ Em thật chẳng biết phải trái gì cả Cứu tả hỷ, em thật sự chẳng biết phải trái gì cả. Tri Vĩ Hàng nắm chặt cốc nước định ném xuống đất. Nhưng mà sau đó, anh chỉ hắt nước vào trong cốc đi rồi lại đặt nó xuống. Tri Vĩ Hàng quay đầu bước ra khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Tri Vĩ Hàng cũng không biết vì sao mình trở nên kỳ cục như vậy. Cô ấy tìm cách gọi mình về nhà. Hạ tất phải để ý xem có phải vì nhớ mình hay không. Có phải là vì muốn thay đổi hay không. Có phải mà vì cô ấy làm được xuất phát từ tấm chân tình hay không. Chỉ cần cô ấy phải suy nghĩ Phải tìm cách liên lạc với mình như thế Chẳng phải được rồi hay sao Không được Như vậy vẫn chưa đủ Hoàn toàn chưa đủ Cố thả hỷ Thì có gì xuất sắc nào Trị Vĩ Hàn vẫn hỏi bản thân mình tại sao Mỗi lần cô ấy không chú ý tới anh Anh lại đau khổ khó chịu như vậy chứ Cả tuần vừa rồi thả hỷ liên tục gửi tin nhắn cho anh hết hỏi thăm anh Báo cáo tình hình ở nhà Mặc dù không nhắn tin trả lời Nhưng mà mỗi ngày đó Vĩ Hàn đều đọc đi đọc lại Đợi đến khi có tin nhắn mới, anh biết xóa tin nhắn cũ đi. Hằng ngày đi làm về, Thả Hỷ cũng thường gọi điện thoại cho anh. Trị Vĩ Hàng cũng quen với việc đó. Để lại điện thoại, chế độ rung. Khi Thả Hỷ gọi tới, anh lại ngồi yên lặng, nhìn ba chữ. Cố Thả Hỷ hiện lên trên màn hình cho tới khi cô cúp máy mới thôi. Tối hôm qua, khi Thả Hỷ không gọi điện thoại, Trị Vĩ Hàng chỉ có thể để điện thoại trên mặt bàn. Cứ vài phút ngó vào đó một lần, Thói quen chỉ cần vài ngày có thể hình thành Nhưng mà nếu muốn bước bỏ Cần cả một quá trình dài Giờ đây Giờ đây Trị Vĩ Hàng muốn rời xa cô Thả Hỷ Nhưng mà những lúc rời xa ấy Lại mong ngóng chờ đợi cô Bản thân anh cũng thấy mình có chút gì đó bất thường Đúng Chính là vì điều bất thường đó Mà khi anh biết tin Thả Hỷ bị ốm Anh đã không che giấu nổi sự quan tâm của mình Nhẹ nhàng bế cô vào dược Dọn tấm chăn dày Để đắp cho cô Thấy chân tay cô còn thò ra ngoài lại tìm chiếc chăn khác để không bị thò ra nữa. Chính vì điều bất thường đó, khi đắp cho ta hỉ hai tấm chăn rồi, anh vẫn còn sợ có bị lạc trời ngồi đó trong cô suốt 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên trong suy nghĩ của trị vị Hàn, phụ nữ là đám người tư lợi nhất, những thứ họ yêu quý thì như châu như ngọc cái gì cũng có thể thỏa hiệp được, cũng có thể cống hiến, còn nếu như họ không yêu thì mọi thứ chỉ như rác rưỡi. Khi còn yêu Ngô Hoạch, Trị Vĩ Hàng đã trải qua quá trình đó, anh thật sự không còn hứng thú để lặp lại một tình yêu không chắc chắn lần nữa. Trị Vĩ Hàn anh đừng đi mà. thở hỷ chạy vội tới ngăn không cho Vĩ Hàng mở cửa. Cô ông chậm đến anh nói, em biết việc lần này, cả những lần trước nữa đều do em không đúng, anh đừng đi. Anh mà đi thì cũng không thể trừng phạt em được. Ai cần trừng phạt em? Trị Vĩ Hàn quả thật không hề có suy nghĩ đó, anh cũng biết rằng bỏ đi không phải là cách giải quyết tốt. Tuy nhiên anh phải giữ bình tĩnh lại để xác định rõ bản thân mình đang muốn gì Sau đó mới có thể đối diện với thả hỷ Nếu không anh có thể bắt em Viết kiểm điểm cũng có thể bắt em làm việc nhà Dùng lao động chân tay để giày vò em Không để cải tạo em Anh cũng có thể mắng em Em sẽ không cải là đâu Chỉ xin anh đừng có lạnh lùng như vậy Em cũng không muốn anh bỏ đi Anh thử xem em có chỗ nào chưa đúng Nếu có thể sửa chữa em nhất định sẽ nghe theo Thả hỷ huyên thuyên một hồi Trị Vĩ Hàng quả thật cũng chẳng biết Nên đi hay ở Thấy Trị Vĩ Hàng có vẻ nguôi ngoài phần nào Thả hỷ bèn kéo anh quay lại Làm tan rã quân địch Còn chiêu nào hiệu quả hơn là chiêu mỹ nhân kế nữa chứ Chiêu thức này thả hỷ đã tốn một tuần mới nghĩ ra Cũng không biết rằng đối với Trị Vĩ Hàng Chiêu thức này có hiệu quả hay không Từ trước tới giờ thả hỷ chưa có cơ hội chủ động thực hiện nó Bản thân cô cũng không biết phải bắt đầu như thế nào Tự nhiên Vì vậy trong lòng cô thầm nhủ Nếu không đến vạn bất đắc dĩ Sẽ không dùng đến chiêu thức đó Tình cảnh bây giờ khiến Thả Hỷ Không thể nào chừng chừ được Cô đẩy trị với hẹn ấn anh ngồi xuống giường Sao trong phòng lại nóng thế nhỉ Cô nghĩ câu nói đó sẽ khiến cô cởi áo khoát ngoài Một cách tự nhiên nhưng mà Thả Hỷ lại rút nhầm dây buộc Khiến nút thắt càng siết chặt Chẳng lẽ lại tự nhiên chui ra khỏi áo Đúng là làm lỡ mất cơ hội mà Hơn nửa nút thắt ở trước ngực Chẳng biết phải cởi ra như thế nào cho phải Trị Vĩ Hàng vốn không Trị Vĩ Hàng vốn không nhìn tha Hỷ Nhưng mà đợi mãi không thấy cô nói theo con nào Bèn ngẩn đầu lên nhìn Thì ra là cô đang đánh vật với cái áo Lại đây Dạ bảo em lại đây Thả Hỷ tiến lại gần Ngồi xuống giường Trị Vĩ Hàng đưa tay Cởi nút thắt một cách tự nhiên Đây chẳng phải là trong họa có phúc hay sao Cởi bỏ được lớp áo ngoài Thả Hỷ vội vàng Vòng tay Ơm cổ Trị Vĩ Hàng áp sát người và anh ta Trị Vĩ Hàng Anh có tha thứ cho em không hả Vừa muốn tha thứ lại không muốn tha thứ Thế là thế nào Tha thứ được rồi Nhưng mà chỉ có không tha thứ thì mới có lợi Cố Thả Hỷ Sao vậy Đừng cười nữa chỗ này có tê không Trị Vĩ Hàng đưa tay lên dây dây lên mặt Thả Hỷ Thả Hỷ cũng đưa tay dây dây vào mặt mình Không ta Khi anh cười thì mít tê á Thả Hỷ là ra vẻ đã hiểu Vì vậy anh mới hay không cười đúng không? Trị Vĩ Hàng không chú ý tới câu nói của cô Chỗ đó không ta thế này con chỗ này Anh hôn lên môi của Thả Hỷ Thả Hỷ hủng hỉnh đẩy Trị Vĩ Hàng ra Đã biết người ta mệt lại còn Cô không biết rằng ánh mắt mơ mơ Mẹt mẹt vì ngái ngủ của cô Giờ đây lại vô cùng hấp dẫn Vui không? Em có vui không? Cố Thả Hỷ Anh kéo cố Thả Hỷ vào ngực của mình khẽ hỏi Có Dù không được vẻ vang lắm Nhưng mà rốt cuộc vẫn giữ được anh ở nhà hay sao Được là vui rồi Trì với hàng thả lỏng cơ thể Mọi cảm xúc của anh cũng được thả lỏng Cần gì phải để ý xem cô Có yêu anh hay không yêu anh Anh yêu hay không yêu cô ấy Cô ấy vui anh cũng cảm thấy vui là được rồi Những chuyện khác nghĩ nhiều Cũng chỉ có ý nghĩ gì đâu chứ Trong sự mệt mỏi sáng lẫn hài lòng Trì với hàng đối nghiệm rằng Đôi khi con người ta suy nghĩ dăng vặt So đo tính toán quá nhiều về tình yêu Nhưng mà khi gần gũi nhau như thế này Lại thấy những dặn vặt đó lại thừa thải Trị Vĩ Hàng sau này anh cố gắng về nhà thường xuyên nhé Đừng để em ở nhà một mình Thấy tâm trạng trị Vĩ Hàng đã khá lên nhiều Ta hỷ liền nói Dù sao cô cũng phải nắm lấy cơ hội Để mọi việc được tiến triển tốt hơn Được Trị Vĩ Hàng trả lời một cách hào phóng Mặc dù điều đó có nghĩa là anh phải thường xuyên lái xe về nhà vào lúc nửa đêm Rồi sau đó phải đi thật sớm Trì Vĩ Hàng lúc anh nói được Trong anh rất là đẹp trai Cố thả hỷ Anh đã buông súng đầu hàng rồi Em không cần phải cho anh đi tàu bay Giấy nữa đâu Không được Em phải cho anh liệm đi vì sung sướng Để sau này nếu em còn phạm lỗi Anh sẽ không tức giận như thế này nữa Cứ thoải mái đi Trì Vĩ Hàng nhắm mắt lại Trong lòng anh tràn ngập hình ảnh Cố thả hỷ Bất kể lúc nào hình ảnh của cô Vẫn đầy áp trong anh Còn cần gì những lời ngon ngọt nữa chứ